Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 134 Hồi 66 Người thiếu phủ đau khổ Phần tiếp Lâm Thi âm gật đầu Vâng Chính lúc Vương lão tiền bối đến Thì đã có Tôn Nhị Hiệp Tôn Tiểu Bạch hỏi Thế thì tại sao chị lại không cho hắn biết về chuyện đó Lâm Thi âm nói Bởi vì lúc đó tôi cảm thấy rằng Võ công chẳng những không có ích gì đối với hắn Trái lại còn có thể làm cho đời hắn nguy hiểm nhiều hơn Tôn Tiểu Bạch cười ừ, Em biết rồi, chính vì thế nên chị mới giấu Chị muốn đời hắn sẽ mãi mãi là một người tầm thường Yên ổn, sống với hạnh phúc gia đình Bên cạnh vừa đẹp con ngoan Lâm Diêm buồn buồn Đó là nguyên nhân chính yếu Người khác có thể không tin Tôn Tiểu Bạch nói Tôi tin mà Vì tôi đâu đợi chị nói Chính tôi đã cảm thông như thế Nàng mỉm cười nói tiếp Đàn bà chúng mình chắc ai cũng thế cả Ai cũng muốn yên lành bên cạnh chồng con Rồi cũng muốn cho chồng mình đừng đi vào con đường nguy hiểm Dầu con đường đó mang lại lắm vinh quang Nếu tôi là chị trong lúc đó Chắc tôi cũng hành động như thế Nhưng sau này nhất định sẽ còn gặp khỡ Tại sao chị lại định nhờ tôi nói lại với Lý tầm Hoan chuyện đó làm chi? Lâm Thi âm cúi mặt Bởi vì Bởi vì tôi chỉ cần gặp cô lần này rồi thôi Chắc tôi sẽ Đi xa lắm Ông Tiểu Bạch ngạc nhiên Sao? Chị đã quyết Lâm Thi âm cười buồn à... Nhiều điểm suốt đời tôi Là bất cứ chuyện gì Tôi cũng thiếu quyết tâm Nhưng có lẽ đây là lần thứ nhất Tôi hạ quyết tâm Tôi hy vọng Tôi khấn cầu cô Đừng ai làm tiêu tan cái quyết tâm đó của tôi Vì nó là lần thứ nhất trong đời tôi Hình như trong cái chuyện do thám Hưng Vân Trang bao lần Thượng quan Kim Hồng có nghe phong thanh Về quyển bí kiếp võ lâm của Vương Lão Tiền Bối phải không? Tôn Tiểu Bạch nói Hắn biết có quyển đó Nhưng hắn không biết về tay ai đâu Chuyện do thám hưng vân trang là chuyện đón mò thôi. Lầm thi âm cắn môi. Nhưng chắc chắn là hắn có nhiều tham vọng về quyển bí kiếp ấy lắm đúng không? Tôn Tiểu Bạch cười. <cười> Tự nhiên rồi. Lâm thi âm cúi mặt trầm ngâm. Thật lâu, nàng ngừng mặt nói. Tôi mới có một quyết tâm khác nữa. Tôn Tiểu Bạch thoáng hơi ngạc nhiên. Nàng nhìn chăm chăm vào mặt lầm thi âm một lúc. Và nàng bật hỏi Có phải chị muốn đánh đổi Có phải chị muốn tôi giải tỏa cho hắn bằng quyền bí kíp ấy không Lâm thì âm đưa mắt nhìn về khoảng trống xa xôi Và nàng nói chầm thầm như để mình nghe Tôi có thể lại làm Nhưng tôi nhất quyết phải hành động theo ý nghĩ Tôi đã thất bại vì do dự Tôi đã làm đời tôi và làm khổ cho người khác Vì do dự Tôi nhất định phải quyết tâm Tôn Tiểu Bạch cúi đầu Nàng không dám lên tiếng Mà cũng không dám can ngăn Nàng nhìn theo dáng rấp mảnh khảnh Lào đảo vì hấp tấp của Lâm Thi âm Mà đứt mắt bốc ứa ra Thân phận đàn ra Chỉ vì tự vọng Chỉ vì hạnh phúc Mà phải đánh để mất cả một cuộc đời hạnh phúc Tôn Tiểu Bạch ngừng mặt Nhìn lên trời và nâu lướt mắt Không, nàng không thể khóc Nàng biết bất cứ giọt nước mắt nào, bất cứ vì ai, căn bản cũng vì lòng của nàng đối với Lý Tầm ngoan. Bây giờ còn lâu mới sáng, nàng phải hành động khi trời sáng, nàng không thể cầu may được. Cuộc chiến nơi nào cũng có phần thắng bại cầu may, nhưng tình yêu của nàng không thể phó mặc vào may rủi được. Nàng phải hành động ngay lúc bấy giờ. Bằng mọi cách phải có người hỗ trợ, bằng mọi cách phải có người trước khi trời sáng. Có người nói rằng, trên đời chỉ có hai hạng người, hạng tốt và hạng xấu. Đàn ông cũng thế, mà đàn bà cũng thế. Lâm Tiền Nhì tự nhiên thuộc hạng xấu, nhưng còn Tôn Tiểu Bạch và Lâm Thi Âm thì sao? Tự nhiên, họ thuộc loại tốt, nhưng họ lại không giống nhau. Bất luận đối với chuyện gì, Lâm Thi Âm có một phương cách là chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Nàng cho rằng, cái mỹ đức lớn nhất của người đàn bà là chịu đựng, là nhẫn lại. Tôn Tiểu Bạch thì không Nàng là con người thực tế Nàng là con người phản đối Khi nào nàng nhận thấy việc đó là sai Thì nàng lập tức phản kháng Nàng có thể ích kỷ Nhưng nàng không giành dựng Nàng không giành dựng của bất cứ ai Nhưng nếu nàng có Là nàng cương quyết cho bằng được Nàng sáng suốt Cương nghị, dũng khí Nàng có đủ một sự tự tin về hành động của mình Nàng dám yêu, dám hận Không ai nhìn vào người nàng Mà có thể thấy tâm tối Chính vì lẽ đó Vì có hạng người như thế ấy Nhân loại mới tiến lên Mới sinh tồn Đó là nhận thức của nàng Chỉ cần ta tìm hắn Bất luận lúc nào Hắn sẽ quỳ mọc dưới chân ta Cầu ta bao cho hắn tình yêu Không có ta Nhất định hắn không làm sao sống nổi Nhưng lầm tiền nhì có nắm chắc được như thế hay không Nàng tin nàng nắm chắc được hắn Nàng biết hắn quá yêu nàng Yêu đến mức sẵn sàng chết vì nàng Nhưng bây giờ Tiểu Phi ở đâu? Nhất định là hắn đang ở tại nhà Bởi vì đó là nhà của chúng ta cơ mà Nơi đó còn dấu tích của nàng Còn hơi h hám của nàng Nhất định đang ngóng đợi nàng Nghĩ đến nó Lòng Lâm Tuyên nhi bỗng nghe khoan khoái Trong hai ngày nay Nhất định hắn không làm gì cả Nhất định hắn uống rượu tối ngày Nhà cửa nhất định là tồm lôn Luôn cả những tử thi Chắc cũng không buồn trồn rấp Khi đến đó Lâm Tuyền Nhì bớt giác cao mạnh Nàng không thích dơ giấy Nàng luôn luôn sạch sẽ Nhưng cũng không sao Chỉ cần thấy mặt ta Thì bất luận chuyện gì nặng nhọc đến đâu Hắn cũng đành làm hết Nàng không phải động vào cái bóng tay Lâm Tuyền Nhì thở vào khoan khái Nàng thỏa mãn là phải Một con người đã lún sâu đến mức như nàng Thế mà còn có một chỗ ấm cúng để mà về Còn có người khổ đợi trông Cái cảm giác ấy khiến cho nàng có quyền thoải mãn Trở về trước Ta đối với hắn thật cũng có điều quá đáng Cũng hơi ác một chút Cái đó cũng không hoàn toàn do lỗi nơi mình mà Nhưng không sao Sau này mình sẽ nới với hắn một chút Cũng dư để bủ lại <cười> Đàn ông thì cũng chẳng khác chi con nít Muốn cho họ nghe lời đâu có khó Chỉ cần nhét vào miệng họ tí ti đường là mọi chuyện dầu dữ đến mức nào cũng sẽ êm du. Cho hắn một chút ngọt là xong. Nghĩ đến chuyện ấy, nàng chợt cảm thấy nóng bừng đôi má. <cười> dầu gì hắn cũng không đến nỗi nào, hắn cũng dễ thương. Và nhất là so với những kẻ đàn ông đã đi qua đời mình, hắn cường tráng cũng chẳng kém ai mà. Nàng chợt nghe nôn nóng. Nàng trợt phát giác Ra một chuyện lạ là hình như nàng cũng hơi yêu hắn thì phải Chuyện mà từ lâu Nàng không hề hay biết Nàng nghĩ Mình phải đối xử với hắn Kha khá một chút Tội nghiệp Con người đàn ông như thế trên đời này không nhiều lắm Có lẽ sau này không làm sao Mình tìm ra được nữa đâu Càng nghĩ nàng càng bước thật nhanh Vừa đi nàng vừa thầm nhủ Tiểu phi Anh hãy yên lòng từ đây về sau tôi sẽ không làm cho anh đau lòng nữa đâu qua sẽ là quá khứ chúng ta hãy yên tâm làm lại từ đầu nhá chỉ cần anh cũng y như trước thì nhất định tôi sẽ làm vừa ý anh ngay nhưng tiểu phi quà có còn ý nghĩ như trước nữa chăng lầm tiền nhì trở tới hơi nghi ngại nàng không chắc chắn lắm lòng tự tin của nàng đã dao động thật rồi trước đây Nàng không hề có cảm giác như thế Vì trước đây Tiểu Phi đối với nàng không trọng yếu Nàng không hề quan tâm đến chuyện Tiểu Phi có thể bỏ rơi nàng Một con người mà đến lúc cảm thấy cần phải được Thì lúc bấy giờ mới sợ bị mất đi Đáng thương nhất là khi càng nóng muốn được ấy Lại chính là lúc sự mất mát càng hiện ra rõ rệt Nàng vụt đứng lại Nàng xé vặt áo Nàng lấy nước mưa vắt và lau mặt, lau tóc. Nàng không muốn trước mặt tiểu phi với thân hình dơ dáy như thế này. Nàng dùng mấy ngón tay chải tóc, nàng không muốn trước mặt tiểu phi với dáng sắc xác xơ. Nàng không thể để cho hắn thấy nàng đã lún xuống rồi, vì nàng không thể mất hắn lúc bây giờ. Gian nhà nhỏ đèn hãy còn trong sáng. Đèn để tại bàn trong nhà, không phải như tưởng tượng của Lâm Tiên Nhi. Không phải dơ giấy Những tử thi cũng không còn Nhà được rửa quét thật sạch Sạch đến mức tưởng như chưa hề Có cuộc đổ máu thịt rơi ở đây Trên bàn Lại có một nồi cháo hơi lên nghi ngút Tiểu Phi ngồi bên bán Húp cháo từng muỗng một Hắn ăn vốn không phải nhanh Hắn ăn rất chậm Đó là thói quen của hắn Hắn quan niệm ăn là hưởng thụ Cần phải ăn chậm chậm Hưởng thụ một cách đầy đủ Nhưng bây giờ Bây giờ cách ăn của hắn không phải để hưởng thụ Thần sắc của hắn hơi mệt mỏi Hình như hắn cố gắng mà ăn Nhưng tại làm sao Phải gắn cường để ăn Phải chăng đó là hiện tượng không muốn cho mình phải ngã sao Cành đã khuya rồi Một mình đối bóng với ngọn đèn mờ Tiểu Phi ăn từng muỗng một Không nhìn tận mắt cảnh tượng đó Không ai có thể tưởng tượng được cách khung cảnh tịch mình đến mức nào Không chứng kiến tận mắt Không ai có thể tưởng tượng nổi sự thê lương Tiếng cửa đầy thật nhẹ Lâm tiền nhì xuất hiện ngay giữa cửa Nàng đứng nhìn hắn Trong một thoáng nhìn tiểu phi Nàng chợt nghe hơi nóng sông lên mì mắt Y như một lãng tử lâu năm phiêu bạt trở về nhà Gặp mẹ hiền Thương mẹ cũng có Nhưng thương mình thì có lẽ nhiều hơn Nàng cũng không hiểu tại làm sao Mình lại có cảm giác như thế ấy. Tiểu Phi hình như không hay biết có người mới bước vào. Hắn vẫn cắm đầu hút từng mũi một. Hình như bây giờ hắn cảm thấy rất rõ ràng. Chỉ có chén cháo mới là thực tế nhất trên đời. Nhưng hình như gân thịt trên mặt hắn hơi rắn lại. Lâm Tiền Nhi không dặn được kêu lên. Tiểu Phi... Anh... Giọng của nàng vẫn giữ được âm hưởng ngọt ngào như tự thổi nào Cuối cùng Tiểu Phi chậm chậm ngưỡng đầu lên Chậm chậm quay lại nhìn nàng Đôi mắt hắn rất sáng Sáng đến long nhanh Phải chăng long lanh vì nước mắt Và nước mắt của Lâm Tiên Nhi đã chảy dài Anh... Tiểu Phi Tôi đã về đây Tiểu Phi ngồi chơ chơ Hắn ngồi như tượng đá Cơ thể của hắn Hình như đã đông cứng lại Không thể nào cử động được Lâm Tiên Nhi chậm chậm bước về phía hắn Giọng nàng thật nhẹ Tôi biết Anh đợi tôi bởi vì hiện tại Tôi mới biết rằng Trên đời này chỉ có một mình anh Là thật giả yêu tôi Lần này Thì nàng không dùng thủ đoạn nào nữa Lần này thì nàng nói thật Bởi vì nàng đã quyết định lấy lòng thành thật để đối xử với hắn Nàng nói với lòng mình Bây giờ tôi mới thấy thiên hạ chỉ lợi dụng tôi Và tôi lợi dụng họ Kể ra cũng không thiệt thòi gì Chỉ có anh Dù tôi đối với anh như thế nào Anh cũng một mực thành thật với tôi Nàng không chú ý sự thay đổi trên vẻ mặt của Tiểu Phi Vì khoảng cách giữa nàng và Tiểu Phi Càng mức càng gần Gần đến mức không còn nhìn thấy rõ được những gì nàng cần phải thấy Tôi quyết tâm từ đây về sau Tôi sẽ không khi nào lửa anh Nhất quyết không để anh phải đau lòng Bất luận anh muốn gì tôi cũng nghe theo Chiếc muỗng trong tay của Tiểu Phi bẻ nát Lâm Tiền Nhì cầm lấy tay hắn đặt lên ngực nàng Giọng nàng như mật giót Trước đây Nếu tôi có gì không phải với anh Từ đây về sau Tôi sẽ tận lực đền bồi Tôi sẽ làm cho anh thấy rằng Sự đối đãi tốt của anh với tôi Cho giàu lớn lao đến mức nào Cũng đều xứng đáng Ngực nàng thật căng và mềm mại Bất cứ một ai Khi đã đặt tay lên ngực nàng rồi Thì sẽ mãi mãi không làm sao rời ra cho được Nhưng Tiểu Phi vụt buông rơi Tài hắn thỏng xuống. Tiềm mắt của Lâm Tiên Nhi chợt biến màu sợ sệt, nàng run giọng. Anh làm sao thế? Anh anh không cần tôi nữa Tiểu Phi im lặng nhìn ngả. Làm như lần thứ nhất trong đời hắn mới thấy một con người như thế. Giọng của Lâm Tiên Nhi run hơn. Tôi nói với anh, những lời thành thật nhất, tự Từ... Trước đây thật thì tôi cũng có qua lại với những người đàn ông khác Nhưng nhưng hoàn toàn là giả mà Nàng vụt ngưng ngang vì nàng vừa phát giác nét mặt mới của Tiểu Phi Nét mặt hắn lộ rõ rằng hắn đang muốn mở ra Lâm tiền nhì bất giác lui ra sau mấy bước Anh chẳng lẽ anh không thích nghe những lời nói thật sao Chẳng lẽ anh chịu những lời dối trá sao Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt nàng. Thật lâu, hắn nói. Tôi có một điều hơi lạ. Anh hỏi đi. Tôi lấy làm lạ rằng không hiểu tại sao trước đây tôi lại yêu cái hạng người như cô nhỉ? Lâm tiền nhì chợt nghe toàn thân lành ngắt. Tiểu Phi không còn nói thêm tiếng nào nữa Hắn không cần nữa Vì một câu đó cũng đã quá đủ rồi Một câu ấy thôi cũng đủ sô lâm tiên nhi Tận vực sâu Mà ngàn đời không làm sao lên nổi Tiểu Phi chậm chậm bước ra Một con người Nếu đã bị quá nhiều lần vấp vã Bị người ta đánh ngã quá nhiều lần Bị đời cho nếm cay đắng quá nhiều Nhất định Phải có hồi cản biến Một con người có thể chịu đựng được, được những lời dối trá Nhưng nhất định không thể chịu đựng Nổi sự nhục nhã quá nặng nề Đàn bà cũng thế Đàn ông cũng thế Chồng cũng thế mà vợ cũng như thế Tiểu Phi xô cửa bước ra Không Hắn chỉ kéo nhẹ chứ không xô Vì lòng hắn rất bình tĩnh Thái độ của hắn là thái độ Không hề giận dữ Nhưng rất quyết tông Khi một con người có thái độ như thế Thường là rất khó lòng lay chuyện Lầm tiền nhì vột chạy ào theo Phục xuống Trần hắn Nàng giữ chặt vào áo của hắn Giọng nàng tức tưởng Anh Nỡ nào Anh lại bỏ tôi Bây giờ tôi chỉ có một mình anh thôi Tiểu Phi không ngó xuống Hắn chậm chậm mở khuy cởi áo Hắn để mình trần đi vào vùng của gió mưa Mưa rất sạch Nhưng nước mưa làm sạch sẽ Hắn đã rời bỏ Lâm Tiên Nhì Hắn đã cởi bỏ được cái gông trên cổ hắn Y như hắn đã cởi bỏ lại chiếc áo cũ rách Không một chút bẩn lòng Lâm Tiên Nhì vẫn ngồi dưới đất Chiếc áo cũ nàng vẫn nắm cứng trong tay Vì bây giờ nàng đã biết rõ rồi Ngoài chiếc áo rách này ra Tay nàng không còn nắm được bất cứ những cái gì khác nữa Khi đã tới lúc đó Cô sẽ thấy rằng Cô không được gì cả Cô hoàn toàn trống rỗng <cười> Nước mắt của Lâm Tuyên Nhi vụt trào ra Có lẽ đây là lần thứ nhất nàng khóc thật Không phải là vũ khí Nàng cầm chiếc áo trên tay Nàng nhìn chân trối Và nàng bỗng cười lên sẵn sặc Nàng xé nát Từng mảnh áo trên tay Và nàng cười lớn hơn lên Sợ gì Ta vẫn còn đẹp Ta vẫn còn trẻ Chỉ cần ta bằng lòng Thì hàng vạn đàn ông Bu theo như rùi bu mật Một đêm Cả vạn thằng Cũng chẳng sao mà Nàng cười Dòng cười lâu dần bỗng biến thành tiếng khóc Mưa rừng mỗi lúc nhiều hơn